cây dẻ trả ơn một làng đánh cá có một người đàn bà quá sống với cô con gái duy nhất hai mẹ con mới đến làng này cách đây mấy năm thôi khi người chồng chưa mất thì cả gia đình sống hạnh phúc trong cảnh sung túc người chồng nguyên là một thương gia ở trên phố nhưng ai ngờ được hạnh phúc ở đời mong manh ra sao người thương gia lâm bệnh rồi sau một thời gian ông ta qua đời và được chôn cất rất trọng thể người vợ quá sống với cô con gái duy nhất có lẽ bà ta không lưu tâm đến công việc kinh doanh cũng có lẽ bà không may mắn và có thể vì lẽ gì đó mà khách hàng càng thưa thớt dần rồi nợ nần càng ngày càng chồng chất cho đến một ngày người vợ quá không còn cách nào khác ngoài việc bán những gì còn lại trong nhà để trả nợ rồi rời thành phố về quê sinh sống ở đây bà luôn tỏ ra mẫu mực dành hết tâm quyết để thương yêu con để cô khỏi cảm thấy tủi phận cô gái có tấm lòng vàng rất thương người cô rất đáng yêu dịu dàng với mọi người nhìn nàng ai cũng thương mến hết bà quá phụ rất vui mừng có được một cô con gái như thế cứ nhìn cảnh nàng lo lắng chăm sóc mẹ đỡ đần việc nhà là bà quên hết mọi buồn khổ trong lòng nhưng bà quá phụ đã già rồi tiền bạc lại càng ngày càng eo hẹp cô h a n a k o bèn quyết định kiếm việc làm để giúp mẹ vì dễ thương dịu dàng nên chẳng mấy chốc mà cô tìm được một việc làm tốt ở thành phố lân cận dù đường đi từ nhà đến nơi làm việc mất hết một giờ nhưng hana k o không muốn để mẹ phải ở nhà một mình sáng nào nàng cũng ra đi từ sáng sớm và đến khi trời tối mới về nhà mỗi lần như thế cô mang về trong túi s á c h một nửa phần ăn cô nhận được đường đi rất khó khăn nhất là vào mùa đông hay những khi trời nổi bão t á p về mùa thu nhưng hana k o cũng không ngại gì nàng nhảy nhót vui tươi tinh thần hưng phấn trước cảnh vật thiên nhiên tươi đẹp ở trong rừng hana k o thuộc lòng từng tổ chim nhớ từng đóa hoa mới nở trong rừng nhưng nàng đặc biệt quan tâm nhất đến cây dẻ khổng lồ cây có tán lá tỏa rộng nằm ở giữa đường từ thành phố về làng thân cây dương cao cho nên đi từ xa hana k o đã thấy nó rồi và nàng chào cây từ xa vì nhờ cây dẻ này mà nàng biết mình đã đi được nửa đường nhưng chẳng bao lâu sau nàng càng gắn bó với cây hơn nàng có thói quen dừng lại bên cây bất kể thời gian dù trời rơi tuyết hay là nắng ráo để kể cho cây nghe những gì nàng đã thấy trong ngày những chuyện mới xảy ra trong thành phố những chuyện mà cây không thể thấy được cho dù cây cao lớn hơn nàng và vừa nói chuyện nàng rút ve lớp vỏ cây già nua sần sùi nứt nẻ rồi lượm hết lá khô cành cây khô đã bị gió thổi mang đến ùn lên rễ cây suốt ba năm trời nàng hana cô ngày nào cũng chuyện trò với cây và với thời gian nàng đã thực sự quên rằng cây hoàn toàn khác với cô cây đã trở thành người bạn duy nhất để cô tâm sự ký thác nỗi đau khổ cũng như chia sẻ niềm vui trong lòng mình một buổi tối như mọi khi nàng về nhà có mang theo phần ăn cho mẹ hôm ấy do bận công việc phải về muộn cho nên nàng d ộ i đi nhanh chân để mẹ nàng ăn cho đúng giờ và khỏi lo lắng từ xa nàng đã tìm cái cây để xác định điểm giữa của đoạn đường dù lần này nàng không có thì giờ để nói chuyện với cây nhưng nàng cũng có thể dừng lại một lát để vuốt ve cây lòng nàng vui mừng vì sắp gặp được người bạn thân đến nỗi không nhận thấy mây đen đã kéo ung ung khắp cả bầu trời khi những giọt nước mưa đầu tiên rơi xuống thì nàng cũng vừa kịp đến bên gốc cây để núp dưới tàn lá dày rậm rạp mưa rơi ào ào trên lá hana cô đứng nép sát vào thân cây lắng nghe tiếng nước chảy ầm ầm như thác đổ bỗng nàng có cảm giác như nghe có tiếng người nói xen lẫn với tiếng mưa rơi ầm ầm tiếng nói văng vẳng bên tai nàng hana cô thân mến ơi đã đến lúc chúng ta sắp chia tay nhau rồi ba hôm nữa thợ mộc của nhà vua sẽ đến hạ tôi xuống người ta muốn lấy thân tôi để làm một chiếc thuyền trong vòng ba tháng chiếc thuyền phải hạ thủy và người ta sẽ tổ chức một buổi lễ ăn mừng nhà vua sẽ đích thân đến tham dự trong giờ phút giả từ này tôi muốn cảm ơn cô cảm ơn tình bạn của cô cảm ơn tấm lòng ân cần của cô tấm lòng vàng của cô đã làm cho tôi xúc động vô cùng nhưng điều làm cho tôi cảm phục hơn nữa là tấm lòng tận tụy của cô đối với mẹ già Cô đã chăm sóc mẹ của mình rất chí、tình. Cô có có cô được Cho tôi tôi đã đáng để đẹp đạt đẹp hãy mình tình. thật phần hơn, khả thể phần nghe cho năng mẹ một số số nói vì xứng nên xin hãy lắng nghe tôi nói cho kỹ nhé. rất ấy. tốt tốt giúp và kỹ khi người quản lý ra lệnh hạ thủy chiếc thuyền thì không có một sức mạnh nào trên đời có thể làm cho thuyền di chuyển được cuối cùng nhà vua sẽ hứa khen tặng hậu hĩnh cho ai đẩy được chiếc thuyền xuống nước nhưng cũng chẳng có ai lay chuyển được chỉ khi nào cô đến gần tôi và nói nhỏ tôi đây hana k o đây tôi đã đến với bạn đây thì khi ấy chiếc thuyền mới nhẹ nhàng trượt xuống nước thôi xin giả biệt hana k o thân yêu mong cô mãi mãi dễ thương và tốt bụng cây vừa nói xong thì mưa ngừng rơi và bầu trời trong sáng trở lại quá đ ổ i ngạc nhiên hana k o nhủ thầm chắc mình nằm mơ rồi làm sao cây biết nói cho dù cây này là bạn thân của mình rồi nàng âu yếm vuốt h e thân cây lấy cái túi s á c h và vội vàng chạy về nhà tối hôm sau nàng lại dừng bên cây bạn biết không nàng vừa thở hổn hển vừa nói với cây hôm qua mình đã mơ thấy ác mộng mình mơ thấy người ta sắp hạ b ạ n xuống mình tin chắc sẽ không bao giờ xảy ra chuyện đó nếu có chuyện đó thì mình sẽ lấy ai để chuyện trò nhưng vào ngày thứ ba khi hana k o trở về nhà nàng cố nhìn để tìm bạn từ xa nhưng dòm cao rậm của cây đã biến mất nàng run sợ d ộ i đi nhanh nhưng những điều cây báo trước cho nàng hay đã xảy đến ở chỗ thân cây k ê u hãnh dương lên thợ mộc đang chặt đứt những cành cuối cùng trên thân cây khổng lồ đã bị hạ xuống hana k o buồn bã vuốt ve vỏ cây lần cuối rồi c h ậ m c h ậ m quay về nhà tối hôm đó trong nhà vắng tiếng ca hát vui tươi hana k o lặng lẽ giúp mẹ ăn cơm lòng không ngớt nghĩ đến cây dẻ khốn khổ từ nay con đường qua rừng sẽ buồn biết bao vì không còn có bạn hiền nữa tất cả những gì cây nói trước bây giờ đều đã xảy ra giờ đây ở mép làng ngay bên bờ sông đầy thợ thuyền họ cưa thân cây ra bào cho lán g tiện cọc rồi đóng một chiếc thuyền lớn ba tháng trôi qua cạnh bờ nước hiện ra một chiếc thuyền xinh đẹp thơm mùi gỗ nằm lấp lánh dưới ánh mặt trời rồi ngày hạ thủy chiếc thuyền đến người ta tổ chức một buổi lễ tưng bừng dân chúng tụ lại đông đúc để xem cảnh hạ thủy chiếc thuyền người nào người nấy đều mặc áo quần đẹp nhất người buôn kẻ bán kéo đến vô số quà bánh bày bán khắp nơi nào là các thứ bánh bột gạo bánh r á n cá tươi và các thức ăn ngon lành khác lại còn có cả nghệ sĩ sân khấu đến diễn trò trên bãi sông cạn để giúp vui cho buổi lễ người ta chỉ còn đợi nhà vua nữa mà thôi và ngài cùng đoàn tùy tùng hùng hậu đã đến sau cùng tất cả mọi người đều tuôn ra bờ sông thiên hạ chen chúc nhau thôi thì đến cả một hạt lúa cũng không có đường lọt qua cho được nhưng việc hạ thủy chiếc thuyền xảy ra như thế nào tất cả thợ thuyền ra sức đẩy chiếc thuyền k ẻ đẩy người lôi dây kéo căng ra kêu răng rắc thế mà chiếc thuyền vẫn trơ như đá v ẫ n như đồng làm ra một chiếc thuyền đẹp đẽ như thế này mà không hạ thủy được thì thử hỏi dùng nó vào việc gì chứ người quản lý tái mét vì lo sợ nhục nhã làm sao có cả nhà vua chứng kiến nữa mặc dù ông ta đã hết sức hò hét la mắng khuyến khích thợ thuyền ra sức đẩy nhưng nó vẫn nằm y ra đấy chiếc thuyền vẫn không nhúc nhích một tí nào khách đến xem cũng xuống đẩy giúp một tay nhưng vẫn vô ích cuối cùng nhà vua phải tuyên bố rằng ngài sẽ khen thưởng hậu hĩ cho những ai phá được bùa phép trù yếm nơi chiếc thuyền để nó chịu xuống nước khắp đất nước những người nổi tiếng có tài trừ tà ma quỷ quái đều đáp ứng lời hiệu triệu của nhà vua nhưng cũng chịu thôi thậm chí cả các nhà sư thông thái các bậc cao tây ấn cũng đành bó tay người nào cũng ra sức thử tài nhưng không ai thành công hết chiếc thuyền vẫn nằm ì trên bãi tỏa mùi gỗ thơm tho và lấp lánh dưới ánh mặt trời không ai có thể làm cho nó trượt xuống nước được hana k o đứng trong đám dân làng đang nhìn cảnh xảy ra suy nghĩ xem có nên nghe lời khuyên của cây dẻ không nhưng đã có nhiều người trổ tài thử sức rồi kia mà nếu nàng muốn thử sức thì thế nào cũng bị người ta nhạo bán mà thôi mà biết đâu nhỉ biết đâu câu chuyện cây dẻ nói với nàng vào cái ngày xa xưa ấy lại là chuyện thật chứ không phải mộng m ỹ gì hết g i ả lại khi nhớ đến lời cây nói với nàng hôm ấy nàng thấy những lời cây nói đều đã xảy ra đúng với sự thật cho nên nàng thu hết can đảm bước ra khoảng trống trước mũi chiếc thuyền Quý Nếu g ư ờ i rồi nói chào thật thấp, rồi nói lớn. n quý ngài cho phép tôi sẽ cố thử làm vô hiệu hóa bùa phép đã ám vào chiếc thuyền này những điều nàng lo sợ đã xảy đến mọi người đều ồ lên nhạo báng nàng nhất là những người đã trổ tài để tìm vận may những người có sức vóc và những thầy tu quỷ quyệt một cô gái yếu đuối như thế kia mà lại định che trội hơn những người tài ba khác ư họ la lên hãy về nhà đi cô bé ơi đừng nghĩ đến chuyện vá trời l ắ p biển cô chỉ làm trở ngại công việc của người ta mà thôi nhưng có một số người có mặt hôm ấy lại lên tiếng ủng hộ nàng cô hana k o đấy cứ để cho cô ấy thử sức đi cô ấy tốt và dễ thương lắm cô ấy không làm chuyện gì bậy bạ bả đâu biết đâu cô ta có thể làm cho chiếc thuyền hạ thủy được cuối cùng người quản lý ra dấu cho cô trổ tài vì ông ta không muốn bỏ qua một cơ hội nào hết hana k o bối rối hồi hộp bước đến gần chiếc thuyền rồi nói nho nhỏ tôi đây hana k o đây vì quá xúc động nàng nói quá nhỏ nên lời nàng không thể nghe hiểu được tất cả quan khách đều chăm chú nhìn nàng để xem công việc tiến hành ra sao hana k o đứng yên một chút để lấy lại bình tĩnh rồi nàng nhích vào gần hơn vuốt ve mạng thuyền và nói tôi là hana k o đây tôi đến với bạn đây nàng vừa thốt xong những lời ấy lập tức chiếc thuyền một mình từ từ di chuyển nhẹ nhàng trượt xuống nước thế là mọi người reo lên vui sướng tất cả đều khâm phục hana cô nhà vua cho gọi nàng đến để hỏi nàng muốn được khen thưởng gì hana cô liền kể cho nhà vua nghe tình bạn thấm thiết giữa nàng và cây dẻ và cũng kể cho ngài biết cây đã muốn giúp nàng và mẹ nàng nhà vua rất hài lòng người con gái dễ thương mẫu mực này ngài thưởng cho nàng rất nhiều tiền bạc và kể từ hôm ấy nàng sống hạnh phúc êm ấm bên cạnh mẹ già